Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin chào các bạn khán giả thân mến của kênh chuyện nguồn tình Havala Như thường lệ thì vào buổi tối ngày hôm nay Hòn Tuấn sẽ tiếp tục gửi tới các bạn phần 2 của câu chuyện Ở phần 1 của câu chuyện các bạn đã biết Viêm lương được giao làm sản phẩm nhã nhan Một thương hiệu mỹ phẩm cũ đã thất thế của tử thị Và tử thanh được giao cho làm sản phẩm mới toanh secret Sau khi dính Scandal lạm dụng công quỹ làm việc riêng Sản phẩm Nhã Nhàn nhờ kênh phân phối của Minh Đình dưới sự hỗ trợ của Lộ Trinh đã giành lại được thị phần, trong khi Skredit bị gài bẫy và bị tố là sao chép công thức giống hệt nhãn hiệu mới của Lệ Bạch. Tin tiết lộ thêm là Tử Thanh lại có dính líu tình cảm đến lão già Giang Thế Quân, chủ tịch của Lệ Bạch, đối thủ từ xa xưa của Từ Thị. Viêm Lương muốn giành lại cổ phần thừa kế nên chấp nhận kết hôn với Úc Nam, rồi ngang nhiên trở thành cổ đông lớn của Từ Thị, đồng thời ép Tấn Phu lôi tử thanh ra làm chịu trách nhiệm cho Skandal hỏng ra mặt do dùng nhã năm. Liệu câu chuyện sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào đây? Mời các bạn cùng đến với phần 2 qua giọng đọc của Hoàng Tuấn nhé! Nhìn tưởng lệ thì các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh Chuyện Nguồn Tiếng Hà Vla để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé! Viêm lương nghỉ làm sớm, cầm tờ giấy đăng ký kết hôn đến văn phòng luật sư. Người đón tiếp cô vẫn là luật sư cao. Luật sư Cao lại một lần nữa có cái nhìn khác về viêm lương. Nhưng lần này, không phải không phục mà ông ta cảm thấy cô có chút ngông cuồng. Sáng sớm ngày mai, cổ phần sẽ chính thức chuyển sang tên của viêm lương. Cuối cùng, cô cũng có thể chút bỏ tảng đá đè nặng trong lòng. Cô thông thả lái xe rời khỏi văn phòng luật. Sau khi đăng ký kết hôn vào đầu dưới chiều hôm nay, cô và Tổ Úc Nam đã hẹn trước. Cả hai cùng nghỉ làm sớm. Vợ chồng mới cưới, cho dù không đi du lịch hay hưởng tuần trăng mật thì cũng không thể trải qua đêm đầu tiên ở công ty. Lái xe đến nửa đường, điện thoại của Viêm Lương chợt đổ chuông. Viêm Lương hơi ngây người khi nhìn thấy cái tên Thư Cửu Lưu hiện trên màn hình. Tuy số này từng là số điện thoại của Thư Cửu Lưu, nhưng đây là số điện thoại làm việc, hiện do thư ký mới của Tư Tấn Phu sử dụng. Bởi lần trước giúp việc mẹ Viêm Lương triệu tập đại hội cổ đông bất thường, Thư ký Lưu đã bị ép về hưu trước thời hạn, mặc dù bà là thư ký riêng của Từ Tấn Phu nhiều năm, nhưng Từ Tấn Phu vẫn đang giận dữ, không hề nể tình xưa nghĩa cũ. Phiêm Lương định không nghe máy, nhưng nghĩ thế nào, cô lại bật tay nghe. Đầu kia truyền đến một giọng nói xa lạ. "Phiêm tiểu thư, sao chị?" Bố cô vừa nhận được điện thoại từ luật sư. Phiêm Lương không có tâm trạng nghe tiếp, lập tức cắt ngang. "Nếu bố tôi muốn phát biểu quan điểm về cuộc hôn nhân của tôi, vậy xin chị hãy giúp tôi chuyển lời đến ông ấy." Đây là việc riêng của tôi, không có đâu bấy bận tâm. Nếu ông ấy vẫn vương vấn số cổ phần của ông ngoại tôi, thì tôi chỉ có thể nói, không có ông ngoại tôi sẽ không có tử thị ngày hôm nay. Ông ngoại tôi không trả phép công ty rơi vào tay một đứa con hoang. Ở đầu máy bên kia, cô thư ký mới nhậm chức nghẹn giọng trước thái độ kiên quyết của Viêm Lương. Không biết cô ta đợi điện thoại cho Từ Tấn Phú lúc nào. Viêm Lương vừa lái xe vừa nghe bố cô Hà Nội. Từ Thanh là chị gái cô, tại sao hễ mở miệng cô lại gọi chị gái là con hoang này? Còn nói nó, no. Viêm Lương không trả lời, tiếp tục lái xe với vẻ mặt vô cảm, lòng không hề dậy sóng. Thấy Viêm Lương im lặng, Từ Tấn Phu vô cùng tức giận. "Từ Tấn Phu tôi, sao có thể sinh ra một đứa con gái mất dạy, độc ác, tàn nhẫn như cô?" Viêm Lương cười nhạt rồi cúp điện thoại, không cho Từ Tấn Phu cơ hội nói tiếp. Còn chưa tháo tai nghe, điện thoại của cô lại đổ chuông, xem ra Từ Tấn Phu vẫn chưa chửi mắng đủ, Viêm Lương ấn nút tắt máy. Thực ra Viêm Lương còn đang dò dự nên hay không nên làm một việc nào đó, hôm nay bị bố cô mắng là đồ tàn nhẫn, độc ác, cô quyết định sẽ làm chuyện độc ác một lần. Cô gọi điện thoại cho trợ lý, dặn dò: "Anh hãy nhắn tin cho các tự bao lớn, nói Thiên Kim tiểu thư của Từ thị, Từ Tử Thanh có mối quan hệ mờ ám với Giang Thế Quân của tập đoàn Lệ Bạc, kẻ thù không đội trời chung với Từ thị, Từ Tử Thanh bất chấp thể diện của gia tộc, vì lợi ích riêng mà câu kết với Giang Thế Quân." anh vi của cô ta khiến các lãnh đạo cấp cao của tử thị vô cùng tức giận, lần lượt yêu cầu Từ Tấn Phu trừng phạt con gái yêu. Trợ lý nói vẻ nguy hoặc, "Giám đốc Viêm, đây là cứ làm theo lời tôi nói." Viêm Lương nói xong liền cúp máy tắt nguồn, thế giới xung quanh của cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh. Cơn gió tanh mưa máu của ngày mai, thì để ngày mai tính tiếp. Lúc Viêm Lương về đến nhà, vẫn chưa tới 6 giờ chiều, vì tắc di động, cô dùng máy bàn gọi cho Từng Úc Nam. Điện thoại riêng của anh hành trống được kết nối, nhưng người nghe máy lại là thư ký Lý. "Đang họp." Viêm Lương ngặc nhiên hỏi lại. "Vâng ạ." Thư ký Lý trả lời. "Chẳng qua là anh ấy hủy bỏ lịch làm việc hôm nay rồi sao?" "Thật ngại quá." Viêm tưởng phu nhân, "Cô hôm nay rất quan trọng, tổng giám đốc không thể vắng mặt." Đối với Viêm Lương, danh xưng tưởng phu nhân rất xa lạ, nhưng nghe cũng thật êm tai. Viêm Lương mỉm cười, ngẫm nghĩ rồi lên tiếng. "Vậy anh hãy chuyển lời của tôi đến anh ấy." Bảo anh ấy họp xong thì về thẳng nhà, hôm nay không ra ngoài ăn cơm, tôi sẽ tự chuẩn bị bữa tối. Được ạ. Sau khi cúp máy, Phiêm Lương mới phát hiện cô vừa buột miệng khoác lạc đích thân xuống bếp, cô tuyệt đối không phải mẫu người này. Trong nhà của hai người lúc nào cũng bận rộn với công việc, tủ lạnh tất nhiên trống không, Phiêm Lương đành phải mặc áo khoác đi siêu thị ở gần đó mua đồ ăn. Vừa đẩy xe hàng dạo một vòng siêu thị, vừa xem thực đơn chưa di động, Phiêm Lương mua khẩu ít nguyên liệu để nấu nướng. Nhìn giỏ hàng đầy ắp, cô có cảm giác rất thỏa mãn. Khi vào bếp, Piêm Lương mới thấy bất lực, bởi cô quả lòng ngóng vụng về, món bánh bí tét rán trái đen phải đổ vào thùng rác, cá rán nát bươm cũng phải đổ vào thùng rác. Piêm Lương quay như trống chóng, bận tối mắt tối mũi, thậm chí còn cực nhọc hơn cả làm việc. Điện không còn sớm nữa, cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, lúc này đã là 8 giờ tối, vậy mà cô mới chỉ nấu xong một món trứng xào cà chua. Nhìn bàn ăn trống không, lại nhìn xuống chiếc thùng rác gần đây ở bên cạnh, Phiêm Lương bực tức phi con dao xuống cái thớt gỗ. Cô ôm trán, đứng cạnh bể bếp một lúc, cuối cùng cô thở dài, quyết định bỏ cuộc quay về phòng khách, gọi điện thoại bảo nhà hàng mang đồ ăn tới. Lửa tiếng sau, trên bàn ăn đầy thức ăn ngon lành. Sau khi tiễn nhân viên nhà hàng, Phiêm Lương quay lại ngắm nghía bàn ăn. Cô khoanh tay trước ngực, nở nụ cười hài lòng, rồi nhìn đồng hồ đeo tay, sắp tới 9 giờ tối. Tử Ngúc Nam có lẽ đã kết thúc cuộc gọi. Viêm Lương ngồi xuống sofa chờ đợi. 9 giờ, 10 giờ, tiếng cửa mở đánh thức Viêm Lương đang gật gà gật gù trên sofa. Cô nhổm người đưa mắt về phía cửa ra vào. Cuối cùng, Từ Úc Nam đã đi làm về. 1 giờ sáng, thấy thời gian hiển thị trên đồng hồ, sắc mặt Viêm Lương rất tệ. "Em còn chưa ăn cơm?" Từ Úc Nam tỏ ra kinh ngạc, Viêm Lương trầm mặc thể hiện sự bất mãn. Từ Úc Nam đi đến bên bàn ăn, nhìn một bàn thức ăn đã nguội ngắt, sau đó anh quay lại, ngồi xuống sofa nở nụ cười anh ấy đêm tân hôn để ba xã bụng đói ở nhà một mình anh là người có tội phim lương díu mày anh định làm gì để tạo tội anh nhìn buôn phía phạt anh ăn hết chỗ thức ăn nguội lạnh kia có được không tưởng phu nhân đây là một ý kiến không tội phim lương tử tốn kéo tay áo để lội trước đồng hồ đeo tay rồi rơi đến trước mặt tử Úc Nam anh phán hết trong vòng nửa tiếng không ngờ phim lương lại đồng ý đề xuất mà anh tùy tiện nói ra tử Úc Nam cho mày cười cười Cuối cùng đại chấp hành tuấn lệnh. Đúng nửa tiếng sau, một giây một phút cũng không kém, Viêm Lương xem đồng hồ rồi đứng dậy đi tới bàn ăn kiểm tra. Từ Quốc Nam đã ăn hết nhãn, nhưng trông anh vẫn không có vẻ gì là no bụng. Anh thong thả đứng dậy, cầm tờ giấy ăn lau miệng, ý cười nhàn nhạt, nhạt nơi khóe mắt thể hiện sự tán thưởng. Không ngờ tay nghề nấu nướng của bà xã lại khá như vậy. Nhìn đến đống vào hộp đựng đồ ăn trong tủ giác, Viêm Lương bất giác nở nụ cười ngượng ngùng. Cô còn đang cười, Từ Úc Nam đã bổ sung, "Có thể ngăn hàng với đồ bếp của nhà hàng đối diện." Nụ cười của Viêm Lương bỗng cứng đờ, Từ Úc Nam đứng dậy, tiến lại gần Viêm Lương, ôm cô từ phía sau. Anh hất tóc cô về một bên, để lộ óc okay quai gáy với đường nét đẹp đẽ của người phụ nữ. Từ Úc Nam ti cầm lên vai Viêm Lương, thò tay vào trong bộ đồ ở nhà của cô. Anh ăn no rồi, bây giờ đến lượt anh cho em ăn no. Sáng sớm hôm sau, khi Viêm Lương tỉnh giấc, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, không thấy bóng dáng Từ Úc Nam. Anh để lại một mẩu giấy dưới chiếc đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường. Ông sai em đi làm kiếm tiền. Bỏ tờ giấy xuống, Viêm Lương mới nhìn đồng hồ, sau đó tìm di động. Sau cuộc điện thoại của Từ Tân Phu, Viêm Lương tắt máy từ hôm qua nên không ai có thể liên lạc với cô. Đồng hồ báo thức chỉ điện thoại của cô cũng bị người nào đó tắt mất. Hành vi này của đức ông chồng nên nói là chu đáo hay không chu đáo? Viêm Lương nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt. Khi ngẩng đầu, cô bắt gặp khuôn mặt hồng hào, đôi môi đỏ mọng như một đóa hoa rực rỡ. Sắc màu của người phụ nữ trong gương, Viêm Lương mỉm cười lắc đầu. Gạt bỏ hình ảnh cuộc ân ái đêm qua ra khỏi tâm trí, vừa ra khỏi phòng tắm, cô liền nghe thấy tiếng chu điện thoại. Trợ lý gọi điện, hôm qua cô bảo trợ lý bắn tin cho báo chí, có lẽ bây giờ trên các tờ báo lớn đều xuất hiện tin tức liên quan đến tử thị. Hôm nay sẽ là một ngày không an lành, Chắc trợ lý gọi điện thoại đến báo cáo kết quả. Piêm Lương nhanh chóng bắt máy. "Giám đốc Viêm, không xong rồi." Giọng nói hốt hoảng của trợ lý truyền đến tai Viêm Lương. Đột nhiên cô có dự cảm chẳng lành. Nhã Nhàn xảy ra chuyện. "Xảy ra chuyện gì vậy?" Viêm Lương hỏi bằng giọng căng thẳng. Người trợ lý tỏ ra luống cuống, giọng nói run rẩy. "Có khách hàng sau khi sử dụng kem dưỡng da của Nhã Nhàn bị dị ứng, bọn họ liên kết nhau đi kiện chúng ta." Sáng sớm hôm nay, có rất nhiều tờ báo lớn đưa tin về việc này, thư của luật sư cũng vừa được gửi đến, gửi đến văn phòng của giám đốc. Tình dữ như giáo nước lạnh dội thẳng xuống đâu, Phiêm Lương khiến cô hoảng đá ngay lập tức. Không biết đã thẫn thờ bao lâu, đến khi nhìn thấy gương mặt trắng bệch, hoang mang của mình trên chiếc gương ở bức tường đối diện, Phiêm Lương mới giật mình bừng tỉnh. Cô vội vàng thay đồ, vừa cầm điện thoại vừa va vài vừa thay quần áo, đại não cũng nhanh chóng hoạt động, xem làm thế nào Để cứu vãn tình hình. Bảo bộ phận PA liên hệ với người phụ trách của các tờ báo lớn, cố gắng khống chế, không để tin tức lan rộng. Hãy tìm cách nhanh nhất liên hệ với nhóm khách hàng khiếu nại, sắp xếp một cuộc đàm phán với bọn họ, chỉ cần giải quyết êm xuôi, mất bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Phiêm Lương nhanh chóng thay bộ đồ công sở, tiếp tục dặn dò cấp dưới. Hãy điều tra cặn kẽ nguyên nhân của sự cố lần này, bao gồm lô hàng kèm dưỡng da nào xảy ra vấn đề, khâu sản xuất nào bị lỗi. Hãy tìm hiểu tất cả những vụ khiếu nại của khách hàng bị dị ứng sau khi sử dụng kem dưỡng da của chúng ta trong một năm trở lại đây. Nói đến đây, bàn tay đang cài cúc áo của Viêm Lương đột nhiên cứng đờ, cô nhớ ra một chuyện. Kem dưỡng da, dị ứng, khiếu nại. Gần 1 năm trước, Tư Tử Thanh chuyển dây chuyền sản xuất vốn thuộc về nhãn nhan cho một sản phẩm khác, nhãn nhan bị đẩy xuống nhà máy vệ tinh. Lúc đó từng có khiếu nại của khách hàng về những sản phẩm kém chất lượng khiến da mặt họ bị dị ứng. Hai sự việc này liệu có liên quan đến nhau? Tiêm Dương không dám phán đoán nhiều, sợ đầu óc rối loạn, không tỉnh táo để suy xét vấn đề. Cô cúp máy, cầm áo khoác và túi xách, chạy một mạch ra khỏi nhà. Cửa nhà đóng sập sau lưng Viên Dương, trên hành lang chỉ có tiếng gót giày của cô nện xuống nền cùng cục, mỗi một lúc một gấp gáp, mỗi lúc một sa dần, cô lái xe như bay tới công ty. Trên đường, cô nhận 4 cuộc điện thoại, cuộc gọi đi 7 cuộc, từ chối 3 cuộc. Tất nhiên là cấp dưới của cô báo cáo tình hình, ban be hỏi thăm và rơi bao chì quý dày. Từ tấn phu cũng gọi điện nhưng Viêm Lương không nghe. Khi kết thúc cuộc gọi cuối cùng, đúng lúc đến tòa nhà tư thị, Viêm Nương liền giảm tốc độ, chuẩn bị lái xe vào tầng hầm. Phát hiện đàn phóng viên tụ tập trước cửa tòa nhà, đầu Viêm Lương đỏ bút, các phóng viên tinh mắt nhận ra xe của cô, bọn họ liền mang các thiết bị tác nghiệp chạy nhanh về phía cô. Các phóng viên khác thấy vậy cũng ào ào chạy tới, vây quanh xe của Viêm Lương trong nháy mắt. Chiếc xe khách tay không thể tiến về phía trước, viêm lương cũng không thể xuống xe. Các phóng viên cầm máy ảnh chụp liên lụy qua cửa kính ô tô. Mặc dù cách một lớp kính, nhưng ánh đèn flash vẫn liên tục làm viêm lương nhức mắt. Lúc này, bảo vệ của tòa nhà mới chạy đến, xe của viêm lương vẫn không thể đi vào trong. Thấy mấy bảo vệ ở ngoài không xiên đám phóng viên một cách khó khăn, viêm lương quyết định tắt máy xuống xe. Chân cô còn chưa chạm đất, các phóng viên đã nhào tới, giọng nói của họ vang lên như sấm bên tai. Biêm Tiểu Thư, Nhã Nhàn đột nhiên xảy ra sự cố về chất lượng sản phẩm, liền người phụ trách có bị liên lụy. Nghe nói bộ phận PR của Từ thị đã phong tỏa tin tức. Đây là Biêm Tiểu Thư, mối quan hệ giữa chị gái cô và Giang Thế Quân có đúng như tin đồn? Vì mối quan hệ nhập nhằng với Giang Thế Quân, có thật là Từ Tử Thành sẽ bị loại trừ khỏi tầng lớp lãnh đạo cấp cao của Từ thị? Tôi vừa nhận được tin, chiều hôm nay chủ tịch Từ Tuấn Phu sẽ tổ chức một cuộc họp báo. Tổ chức họp báo đúng thời điểm nhạy cảm này, mục đích để giải biện scandal của Nhã Nhàn. Hai vị muốn bác bỏ tin đồn chị gái cô? Viêm tiểu thư, một nguồn tin cho biết, hội đồng quản trị của Từ thị sẽ phải đối mặt với sự biến động rất lớn, cổ phần của các cổ đông lớn cũng sẽ thay đổi, tin đồn này có phải sự thật không? Thời gian qua, Từ thị hồi sinh nhờ vào sự phát triển của Nhã Nhàn, cùng một ngày 17 đã kích nặng nề bởi hai sự kiện nghiêm trọng, Từ thị đã có phương án giải quyết chưa? Các phóng viên hỏi hết câu này đến câu khác đều là những vấn đề sắc bén, Viêm Lương giữ im lặng từ đầu đến cuối. Nhờ có bảo vệ mở đường, cô đi xuyên qua đám người, cuối cùng cũng có thể vào bên trong tòa nhà tư thị. Sau một hồi bị bảo vệ xô đẩy, Trương Viêm Lương thở thảm hại, cô vuốt lại mái tóc, sải bước dài về phía thang máy. Đúng lúc này, trợ lý chạy xuống dưới, thở hổn hển báo cáo. Sau khi nhận được tin dữ, các cổ đông lập tức đến công ty, bây giờ họ đang ở văn phòng chủ tịch hội đồng quản trị. Bọn họ nói, nhất định chờ chủ tịch đích thân đến đây giải thích về những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Viêm Lương vừa sốt ruột nhìn biển báo số tầng trên thang máy, vừa hỏi trợ lý: "Tổng giám đốc đâu rồi?" Tổng giám đốc đang ở văn phòng chủ tịch, có vẻ tinh thần các cổ đông, anh ấy có truyền đạt mệnh lệnh nào không? Mệnh lệnh của tổng giám đốc cũng gần giống những điều giám đốc đã dặn dò chúng tôi qua điện thoại. Ngoài ra, đợi chủ tịch đến công ty, tổng giám đốc sẽ rút lui, đi làm việc khác, quan trọng nhất là thuyết phục các cổ đông không thua cổ đông quản trị, khuyên bọn họ đừng bán tháo cổ phiếu của tử thị. Chỉ nghe những điều này Viêm Lương cũng đủ đau đầu, tối qua cô còn nghĩ, đợi qua giai đoạn bận rộn này, cô và Thường Úc Nam sẽ tổ chức tiệc cưới. Xem ra, đây là ước mong xa vời. Một người hỏi, một người trả lời, thang máy nhanh chóng đến nơi. Viêm Lương vội vàng rời khỏi thang máy, đi thẳng tới văn phòng của cô. Trợ lý vẫn tiếp tục báo cáo. "Tôi đã làm theo yêu cầu của giám đốc, soạn thảo một thông cáo báo chí về sự căng đan của Từ Từ Thành, gửi cho các phóng viên chúng ta quen biết, nhưng tin tức chưa kịp tác động đến công chúng." Thì lại xuất hiện sự cố dị ứng của nhãn nhân. Sau khi thị trường chứng khoán mở cửa vào buổi sáng hôm nay, cổ phiếu của chúng ta không ngừng rớt giá. Vêm Lương không kìm được thở ra một tiếng, ngậm đi ngậm lại, cả đời này cô mới làm người độc ác một lần, không ngờ bị báo ứng nhanh như vậy. Nếu thời gian xảy ra hai vụ scandal không trùng hợp, mọi chuyện sẽ khác. Sáng giờ mở cửa ngày mai, nếu hai vụ scandal, đặc biệt là sự cố dị ứng da không được giải quyết dứt điểm, giá cổ phiếu chắc chắn sẽ thảm hại hơn. Đến lúc đó, chỉ e các cổ đông không thu hồi hội đồng quản trị, tinh thần hoảng loạn dẫn đến việc bán tháo cổ phiếu. Viêm Lương vừa nói xong, trợ lý hỏi ngay: "Giám đốc Viêm, chỉ định giải quyết thế nào?" Viêm Lương lắc đầu, "Đây không phải là công việc thuộc phạm vi của cô phụ trách, việc duy nhất cô cần làm vào lúc này là xử lý êm xuôi vấn đề của Nhã Nhan." Mặc dù Viêm Lương đưa ra điều kiện rất hấp dẫn, nhưng nhóm người tiêu dùng khiếu nại từ thị vẫn từ chối liên hệ gặp gỡ riêng, không chỉ có người của cơ quan tư pháp. Các cơ quan quản lý chất lượng sản phẩm và công thương đều gọi điện đến văn phòng của cô, yêu cầu nhanh chóng giải quyết sự cố, nếu không bọn họ sẽ không để mặt xử lý nghiêm khắc theo quy định. Báo chí đưa tin ngày càng dồn dỗ, đến chuyện Tư từ, từ Thanh lạm dụng dây chuyền sản xuất của nhãn nhãn gần 1 năm trước cũng bị moi ra. Cùng lúc đó, viêm lương nhận được báo cáo nguyên nhân xảy ra sự cố. Một số người tiêu dùng do sử dụng lô hàng kém chất lượng từ gần 1 năm trước nên mới bị dị ứng. Lô hàng đó chúng ta đã thu hồi từ lâu. Do đến bây giờ vẫn còn bán trên thị trường Phim Lương nhớ mày Chuyện này chúng tôi vẫn chưa điều tra ra Tiếp tục điều tra cho tôi Phim Lương suýt gầm lên trọng ống nghe điện thoại Nhưng cô đã cố kìm nén rồi cúp máy Chưa tới giờ ăn trưa Phim Lương đã nhận được tin Khu ít đại lý của Nhã Nhan đã giữ sản phẩm khỏi cửa hàng Phản ứng đầu tiên của Phim Lương Sau khi nghe tin này Là gọi điện thoại cho giám đốc của Minh Đình Square Giám đốc của Minh Đình Square Tỏ ra bối rối, phong bóp một hồi Ông Tài chỉ có thể cho Viêm Lương câu trả lời nước đôi. "Thật ra chúng tôi rất khó xử, hay là thế này đi, Viêm tiểu thư hãy đích thân gọi điện thoại cho Lộ tổng, nói một tiếng, nếu Lộ tổng nhận lời cô, chúng tôi nhất định sẽ làm theo." Viêm Lương đã đến bước đường cùng, cô không có thời gian đắn đo, tay này vừa cuộc điện thoại của giám đốc Minh Đình Square, tay kia đã bấm số điện thoại của Lộ Trinh. Đáng tiếc, người nhận điện thoại là thư ký của Lộ Trinh. "Dạ xin lỗi, Lộ tổng đang nghỉ phép ở nước ngoài." Trong thời gian đi nghỉ, lộ tổng không xử lý việc của công ty. Nghe tư ký nói như vậy, lòng viêm lương trùng xuống, cô nhắm mắt, người đầu tựa vào thành ghế. Nhưng chờ đến một phút, trợ lý lại gõ cửa đi vào. Điện thoại của đại lý cấp 1, giám đốc có nghe không à? Viêm lương đành bở mắt, hãy giúp tôi, vỗ về bọn họ. Đây là một trận chiến ác liệt, nhưng viêm lương thậm chí không biết đối thủ là ai. Bây giờ thời gian vô cùng gấp rút, điều duy nhất cô có thể làm. Lúc này là trực tiếp gọi điện thoại cho lộ chính Đang ở nước ngoài Viêm lương bấm số Gần như đến thời chờ đợi Điện thoại đổ bác hồi chuông Người bên kia bắt máy Alo Viêm lương thở phào nhẹ nhõm Khi nghe thấy giọng nói của lộ chính Theo phản xạ cô ngồi thẳng người Cố gắng gạt bỏ tâm trạng tồi tệ Sau đó mới lên tiếng Lộ tổng là tôi viêm lương đây à Viêm tiểu thư tìm tôi vì công việc Tôi hy vọng lộ tổng đề mặt chúng ta hợp tác vui vẻ trong thời gian qua, tạm thời đừng rút hết sản phẩm của nhã nhan ở hệ thống cửa hàng của Minh Đình." Lộ Sinh chờ mãi hồi lâu mà anh không thèm lên tiếng, Piêm Lương nắm chặt điện thoại, đi đi lại lại quanh bàn làm việc, trong lòng vô cùng sốt ruột. "Chuyện này..." Lộ Sinh bỗng lên tiếng. Qua giọng điệu của anh, Piêm Lương có thể đoán tiếp theo sẽ là câu từ chối, cô vội cắt ngang. "Tôi hứa sẽ giải quyết sự cố của nhã nhan trong thời gian nhanh nhất." 3 ngày, xin anh hãy cho tôi 3 ngày. 3 ngày sau nếu tôi không giữ lời, đến lúc đó anh bắt chúng tôi rút sản phẩm, thậm chí hủy bỏ hợp đồng, chúng tôi cũng chấp nhận. Được thôi, Lộ Trinh trả lời dứt khoát, cô chỉ có 3 ngày. Cô vừa kết thúc cuộc điện thoại với Lộ Trinh, trợ lý gõ cửa đi vào. Các cổ đông hiện vẫn còn ở văn phòng chủ tịch đấy chứ? Vâng, chủ tịch cũng đến rồi. Các chú các bác chắc cũng đã nghe được tin. Lô hàng nhãn nhan xảy ra sự cố liên quan đến chị gái cháu. Quan sát phản ứng của họ, Viêm Lương biết những người có mặt ở đây đã biết được sự thật. Từ Tấn Phu đột nhiên lên tiếng, "Viêm Lương, cô ra ngoài trước đi." Viêm Lương coi như không nghe thấy. "Chú Trần nói đúng, bây giờ muốn ngăn chặn không để mọi việc ngày càng xấu đi, chúng ta phải hành động nhanh gọn, dứt khoát. Nếu cần một người chịu trách nhiệm, cháu có một ứng cử viên, các chú các bác thử xem có thích hợp không?" Từ Tân Phu dường như đoán ra ý đồ của Viêm Lương, phẫn nộ đứng dậy, chỉ tay về phía cửa. "Viêm Lương, cô đừng ăn nói bậy bạ, mau cút đi cho tôi." "Cút đi?" Từ này đúng là khó nghe. Viêm Lương nhíu mày nở nụ cười chua xót, sau đó cô tiếp tục lên tiếng. "Người này là Từ Tử Thanh." Tất cả đều sững sờ, ngoại trừ Tân Phu, bởi ông ta sớm đoán ra Viêm Lương sẽ nói như vậy. Ông ta lập tức quay lại, gầm lên với cô thư ký đang đứng bên cạnh. "Gọi bảo vệ lên đây!" Tôi tức giận chỉ vào mặt Viêm Lương, "Lôi nó ra ngoài cho tôi." Thấy thư ký Doự tự thân phụ lập tức quan mắng, cô cũng muốn tạo phản phải không? Cô thư ký hoảng sợ, vội vàng cầm di động để gọi bảo vệ. Đúng lúc này, tự thân phụ đang đứng thờ nền, đột nhiên thấy khó thở, lao đảo ngã xuống ghế. "Mau đi lấy thuốc cho chủ tịch. Nếu chủ tịch có mệnh hệ gì, chính sẽ phải đối mặt với tương lai thất nghiệp, thậm chí là phải hầu tòa." Cô thư ký bị thái độ nghiêm túc của Viêm Lương dọa sợ chết khiếp. Vôi vàng rời khỏi phòng chủ tịch, cô thư ký vừa đi mất, Viêm Lưng liền nói: "Nếu các chú các bác tạm thời chưa nghĩ ra cách giải quyết hợp lý hơn, vậy thì hãy giơ tay biểu quyết, quyết định xem có cần Từ Từ Thành xuất đầu lộ diện gánh toàn bộ trách nhiệm hay không?" Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, sắc mặt những cổ đông ở đây đều là tái nhợt. Từ Tấn Phu lúc này tùy sức khỏe không tốt, nói cũng khó khăn, nhưng sự uy nghiêm vẫn còn nguyên vẹn, các cổ đông không dám trở mặt với ông. Dù không dám trở mặt Họ vẫn lên tiếng bày tỏ sự bất mãn của mình. Lão tư nói thật, chúng tôi vô cùng thất vọng về Từ Thanh. Chu Trần, vị cổ đông lớn từ trước đến nay luôn đứng về phía mẹ Viêm Lương, không bỏ lỡ cơ hội lên tiếng. Tôi tạm thời không bàn tới quan hệ giữa Từ Thanh và Giang Thế Quân, chỉ tính riêng những việc con bé làm với nhã nhăn trước kia, tôi thấy không thỏa đáng chút nào. Nếu không phải sự việc lần này bị bỡ lỡ, có lẽ cả đời này chúng tôi sẽ chẳng biết sự thật thậm chí chúng tôi có định giao cả tương lai của công ty vào tay con bé." Một cổ đông khác không tìm được tiếng thở dài. "Lão tư, ông nôn nóng muốn bảo vệ con gái, chúng tôi có thể thông cảm, nhưng cần phải cho tự thân một bài học." Từ Tuấn Phu hoàn toàn im lặng, ông đảo mắt một lượt qua các cổ đông, nhanh chóng tính toán, cuối cùng lên tiếng. "Được thôi, Viêm Lương đã đề xuất cách này, tôi sẽ làm theo ý con bé. Bây giờ, chúng ta cùng giơ tay biểu quyết." Một năm trở lại đây, Từ Tuấn Phu liên tục phải nằm viện, hầu như không can thiệp vào những cuộc đấu đá giữa những bề phái trong nội bộ lãnh đạo cấp cao, nhưng điều đó không có nghĩa là ông không nắm được tình hình, những cổ đông nào đứng về phía ông, cổ đông nào lén lút giúp mẹ con Viêm Lương, ông đều biết rõ. Từ Tuấn Phu hạ lệnh, mọi người nhanh chóng giơ tay biểu quyết. Kết quả đúng như Từ Tuấn Phu dự đoán, một nửa tán thành và một nửa phản đối. Theo thông lệ, số phiếu tán thành phải quá bán, nghị quyết mới được thông qua. Vào giây phút này, Ánh mắt của Từ Tấn Phu hướng về Viêm Lương không giống như đang nhìn con gái, mà như nhìn một đối thủ thất bại trong tay ông. Cùng lúc đó, cánh cửa phòng chủ tịch mở toang, thư ký của Từ Tấn Phu không chỉ mang thuốc mà còn dẫn theo 4 người bảo vệ tiến lại gần Viêm Lương. Viêm Lương cảm thấy điện thoại trong tay cô Khế Dung, một tin nhắn vừa được gửi tới, cô cúi đầu đọc tin nhắn rồi lại ngẩng lên nhìn 4 người bảo vệ cao lớn. Bọn họ cưỡng ép cô ra ngoài là một việc dễ dàng như trở bàn tay. Nhưng gương mặt Viêm Lương không hề xuất hiện một tia sợ sệt, cũng không vấn hổ, ngược lại, vẻ mặt cô ẩn giấu một sự ngạo nghễ. Viêm Lương mỉm cười với Từ Tân Phu, ở giây phút sau đó, cô lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, đồng thời ngồi xuống vị trí đối diện với một cổ đông vừa rồi không giơ tay, bình tĩnh nói với ông ta. "Chú Liêu, chắc chú không biết, hôm qua cháu vừa giải đông số cổ phần của Từ thị mà ông ngoại để lại cho cháu, mẹ cháu cũng vừa chuyển giao toàn bộ số cổ phiếu của bà cho cháu. Bây giờ cổ phần do cháu sở hữu đã vượt quá chú, cũng có nghĩa là Viêm Đường cố ý dừng lại, đảo mắt một vòng quanh căn phòng, cuối cùng mới quay lại nhìn Liêu Đồng Sự. Vị trí của chú trong hội đồng quản trị đã tự động bãi bỏ. Viêm Lương vừa dứt lời, vẻ mặt các cổ đông lập tức thay đổi, trong số đó, tệ hại nhất là Liêu Đồng Sự, người vừa nhận được tiền giữ từ Từ Tử Tân Phu, người vừa mới uống thuốc. Viêm Lương quay mặt về về phía cô, nhưng ánh mắt cô dừng lại không đến một giây, sau đó Cô nở nụ cười tao nhã và bổ sung một câu. "Quyết định của cháu là." Phiêm Lương vừa nói vừa từ tốn giơ tay, kết quả biểu quyết thay đổi trong nháy mắt, việc Từ Tử Thanh phải đứng ra nhận trách nhiệm đã được quyết định. Từ Tần Phu rơi vào trạng thái hoàn toàn trầm mặc. Phiêm Lương, người vừa xoay chuyển cục diện, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh ông, bày ra vẻ đáng tiếc. "Bố, con đã cho người gọi chị gái con đến đây, bố hãy đích thân nói cho chị ấy biết kết quả, biểu quyết của cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường ngày hôm nay." Từ tấn phu vẫn ngồi bất động. Ông ta ngừng đầu, nhìn phim lương, ánh mắt hần chứa một tiếng căm hận. Tất cả những trò này là do cô sát đặt phải không? Phim lương ngây người. Từ tấn phu lắc đầu như không thể tin nổi. Vài giây sau, ông đột nhiên ngừng lên, khói miệng xuất hiện đụ cười mỉa mai. Cô không hổ danh là con gái từ tấn phu. Cô chơi trò gian thường này, con giỏi hơn tôi, tàn nhẫn hơn tôi. Từ tất cả từ tấn phu vừa nói là chỉ hành động hành vi thao phí túng cổ vần của cô. Hai vụ xăng đàn bị tiết lộ vào buổi sáng hôm nay và cả chuyện cô đang bức vua thái vị. Viêm lương nhanh chóng lấy lại tinh thần. Vào giây phút từ tấn phu nghi ngờ chất vấn của cô, tiềm áp của tình thân cuối cùng trong lòng cô đã hoàn toàn tàn biến. Cô mỉm cười với từ tấn phu. Cô không lên tiếng thừa nhận hay phủ nhận. Sau đó cô đặt di động đến trước mặt từ tấn phu. Không nói lần nào, quay người, rơi khỏi phòng chủ tịch. Từ tấn phu cuối xuống nhìn điện thoại của viêm l Một người lão luyện trong chốn thương trường như ông không ngờ bị con gái trước một vố đau đến mức tay đầy mô hôi lạnh. Khi từ tấn phu đọc nội dung tin nhắn hơi lạnh từ lòng bàn tay thầm thấu của huyết mạch xuyên thẳng vào tim. Màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn mẹ viêm lương vừa mới gửi đến. Đã hoàn tất thủ tục chuyển ra cộp phần cô cứ làm mạnh tay đi. Làm mạnh tay đi. Mạnh tay hủy diệt mọi thứ của đứa con hoang mà bố cô yêu quý. Viêm lương rời khỏi văn phòng chủ tịch mang theo khí thế bừng bừng của người giành thắng lợi, cô đi thẳng tới thang máy, xuyên qua hành lang, cuối cùng về phòng làm việc của mình. Xung quanh không một bóng người, Piêm Lương không cần tiếp tục ngụy trang. Cửa vừa khép lại, hai chân mềm nhũn, cô bất giác tựa vào cánh cửa. Cô không biết cảm giác của cô lúc này là gì, cô đã thành công, nhưng tại sao trái tim trống rỗng một sự trống trải chưa từng thấy. Piêm Lương đi đến bàn làm việc, nhấc điện thoại, bấm vội một dãy số, giống như đây là ngọn cỏ cứu mạng cô vừa tóm được. Bao giờ phụ nữ này, cô cần có người chia sẻ, chia sẻ niềm vui, chia sẻ cảm giác bất lực cùng cô. Tưởng Úc Nam, đầu máy bên kia im lặng, vài giây sau mới vang lên một giọng nói. Tổng giám đốc đang bàn công chuyện với cổ đông lại chính niên. Giọng nói của thư ký Lý như một gáo nước lạnh, dội xuống đầu viêm lương, khiến cô đờ người. Trong tình huống nguy cấp như hiện nay, để ổn định giá cổ phiếu của Từ thị, ngăn cản các cổ đông bán tháo cổ phiếu một cách các ý. Người nắm trong tay tương đối nhiều cổ phiếu như lại chính niên, đương nhiên trở thành đối tượng từng Úc Nam gặp gỡ đầu tiên. Piêm Lương nhíu mày, cố gắng cất giọng khẽ sáo. "Vậy, xin hãy chuyển lời đến tổng giám đốc, bảo ông ấy sau khi xong việc thì gọi điện cho tôi." "Vâng ạ." Piêm Lương cúi điện thoại, không nghe được giọng nói trầm ấm có tác dụng an thần của từng Úc Nam, cô không khỏi cảm thấy thất vọng, nhưng cô biết anh cũng đang nỗ lực vì cô. Nghĩ đến đây, trái tim cô không còn trống rỗng đáng sợ như lúc trước. Cùng dưới một bầu trời u ám, trên hành lang ngoài phòng làm việc của Lại Chính Nhiên, thư ký lý tắt điện thoại, quay về văn phòng. Vừa đi đến cửa văn phòng, anh ta nghe thấy giọng nói chắc nịch của Lại Chính Nhiên. "Tưởng tiên sinh cứ yên tâm, tôi rất có lòng tin vào chủ tịch tư và tưởng tiên sinh, tôi sẽ không bị ảnh hưởng bởi vụ Skandan ngày hôm nay mà ban thảo cổ phiếu." Đáp lại câu nói của Lại Chính Nhiên là tiếng cười trầm thấp mơ hồ. Tiếng cười nhanh chóng biến mất, thay thế bằng một giọng nói trầm tĩnh, có sức thuyết phục. Lại ai tiên sinh, cho anh hiểu nhầm ý tôi rồi. Hôm nay tôi đích thân đến đây với mục đích khuyên anh bán hết số cổ phiếu của Từ thị trong tay anh. Cuộc họp báo định tổ chức vào lúc 2 giờ chiều bị hoãn đến 4 giờ mới bắt đầu. Hội trường có sức chứa 100 người không còn chỗ trống. Để tránh gây ra náo loạn, Kim Lương chỉ đứng ở cuối hội trường mà không vào bên trong. Trước khi tự đây, cô nhận được tin từ Trần phu gặp riêng Từ Tử Thanh ở phòng chủ tịch. Hai cha con nói chuyện gần 1 tiếng họ sẽ cùng nhau xuất hiện ở buổi họp báo. Căn cứ vào kết quả biểu quyết của các đại cổ đông trước đó, sau khi người phát ngôn phát biểu ngắn gọn, Từ Tử Thanh sẽ bước ra sân khấu, nhận mọi trách nhiệm về mình. Tuy nhiên, tình hình thực tế khiến Viêm Lương vô cùng thất vọng. Từ Tấn Phu đích thân chống gậy ra sân khấu. "PS Cang Dan của Từ Tử Thanh, con gái tôi, đó là tin đồn hoàn toàn vô căn cứ, không đúng sự thật. Nhân đây, tôi xin nghiêm túc bác bỏ tin đồn này." Sự căng thẳng liên quan đến nhãn nhan thì sao? Người bị hại đã gửi đơn kiện tới cơ quan có thẩm quyền, chứng cứ cũng đã được công bố rộng rãi, lẽ nào đây cũng là tin đồn vô căn cứ? Từ Tuấn Phu dường như sớm biết phóng viên sẽ hỏi vấn đề này, ông nhanh chóng đưa ra câu trả lời, đã có sự chuẩn bị từ trước. Chúng tôi cần điều tra kỹ lưỡng mới có thể đưa ra kết luận. Chúng tôi sẽ nhanh chóng cung cấp cho các vị câu trả lời thỏa đáng. Thái độ đánh chết cũng không thừa nhận của Từ Tuấn